Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô thầm nghĩ Có điều gì đó khuất tất ở đây sao Nhìn vào chỗ tường được Treo bức dưới hành đó Vì thấy nhịp cảm xúc của mình Đang rất không bình thường Cô mình dàn tiến tới Đưa tay xoa nhẹ bức tường phía sau Để bức ảnh vừa được gửi ra Rồi vì thật chẳng dám tin Vào cái giác quan kỳ lạ của mình nữa Quả thật Có một cái ngăn nho nhỏ Được làm rất kín đáo Tại chỗ đó Vì thế hết sức lạ lùng Cô miết nhẹ tay về bên phải Và cánh cửa nhỏ bé ấy Từ từ trôi ra Hiện ra trước mắt cô là một chiếc hộp gỗ đang ngả màu tối đục Từng nhịp thầu của cô đang Dần dần trở nên nhanh hơn Cô nhẹ nhàng lấy chiếc hộp Ra khỏi nơi cất giấu Cùng với sự tò mò đang dâng lên đến tình điểm Liệu Cô Thứ gì đó của quá khứ Đang chờ đợi ở cuối hay sao Chiếc nắp hộp từ từ được mở ra Nhưng chẳng có thứ gì Trong đó cả Ngoài mấy tờ giấy được gấp lại Và xếp gọn gàng Đã ngả màu hoen ú Vì cẩn thận lấy sắp giấy ra khỏi chiếc hộp Rồi cô lặng lẽ Giờ ra xem qua một lượt Toàn là những tờ giấy vẽ Tranh phong cảnh Những nét vẽ này trông rất ngây thơ Có lẽ chủ nhân của những bức họa này là một cậu nhóc. Vì nhìn kỹ những bức tranh đó thì cô thấy thật lạ lùng bị cảnh vẽ trong đó. Có một bức vẽ cây gạo bị tật quyền. Một bức vẽ cảnh hai tảng đá bên hồ phiêu lệ. Một bức vẽ cảnh vật giống như ở trong một nơi điệp cốc tam tối. Còn bức cuối cùng vẽ cảnh một cái cây bị cằn khô xung quanh có rất nhiều những cây đá tua tủa sắc nhọn. Như một rừng giáo mát Vậy là sao Vi khẽ lầm nhầm của với dòng suy nghĩ Càng lúc càng trở nên khó hiểu Rõ ràng Những bức tranh này là do một cậu bé vẽ lên Nhưng tại sao lại chỉ toàn cảnh vết như vậy Thật chẳng giống với tranh thông thường Mà trẻ con hay vẽ Nhìn lại bức tranh phá hoại Cảnh một điệp cao khoang sâu Vi nhận thấy Trên bức vẽ ngoạch ngoạc đó Cũng ở dấu chấm đỏ nho nhỏ góc khuất dưới chân phiến đá Có hình bán nguyệt Và xung quanh phiến đá hình bán nguyệt ấy Còn có bốn cây đá được vẽ nhưng nét gầy cuộc trơ vơ Là ngủ ý gì đây? Kiểu vi tự hỏi lầm mình Không lẽ đó là một điểm đánh dấu hay sao? Nếu là như vậy Thì những bức vẽ này lại những tấm bản đổ ư Kiểu vi lật lại một loạt Các bức vẽ thì cô thấy Trong số tất cả bốn bức tranh ấy Bức nào cũng được đánh dấu Bằng một chấm đỏ Có một điểm được đánh dấu Tại chỗ cột nơi cây gạo tật nguyện Bức hổ phiêu lệ Nơi đánh dấu đỏ là giữa hẻm Của hai tảng đá lớn đứng cạnh nhau Bức thứ ba là bức Của cái cây cằn khô và rất nhiều Những cây đá chỉ thiên xung quanh Trong số đó Một cột đá giống như hình cây thánh giá Nét đánh dấu Được chấm ở chính giữa điểm giao nhau của thanh đá cắt ngang quả. Cuối cùng là bức vẽ cảnh vật trùng cốc tối tặng. Nơi đánh dấu là dưới chân một viên đá có mang hình bán nguyện. Xem qua rồi xem lại thêm một lần nữa. Kiểu vi lại thấy mình bắt đầu rơi vào cõi miên mạn. Nơi có điểm đánh dấu liên quan đến cái cột đá giống như hình cái thánh giá này thật xa lạc. Và còn nơi có điểm đánh dấu Ở dưới chân phiến đá hình bán nguyệt này nữa Mình chưa từng được thấy bao giờ Liệu chúng có phải là những địa điểm Trên núi Trùng Phong không Hồi xưa mình còn nhớ Đã có ai đó kể rằng Trên đỉnh núi ấy là muôn vàng Những cây đá chỉ thiên Giống hẹp như một rừng ráo má Có thể những bức họa này Được vẽ theo phong cảnh trên đó Thầm hỏi lòng tới đây Vì khẽ dốc mà hơi thở dài Đầu cô lại tiếp dòng nghĩ ngờ, liệu những điểm cô dấu chấm đỏ này có điều gì bí ẩn hay không? Hay là mình cả nghĩ quá chăng, vì nó chỉ là những bức vẽ của một cậu nhóc thôi. Cứ cuốn mình vào những dòng suy nghĩ mà Vy không nhận ra rằng chiếc đèn pin trên tay cô dần cạn kiệt năng lượng. Nhưng sự thiếu hụt nguồn ánh sáng đấy không là gì so với thứ đang ẩn náu sau lưng cô lúc này. Điều đó ghê giận hơn gấp cả ngàn lần mà cô không hề được biết. Đó là mọi hành động của cô đều được nằm gọn trong ánh mắt đầy u uẩn của một bóng đen lùn tùm đang dập dịch. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net